các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ta không hi vọng đứa trẻ được sinh ra mà lại không có cha. Cũng đúng thôi, dù sao thì nó là một hài nhi bé bỏng, nó đâu có tội lỗi gì đâu mà bắt nó phải thua thiệt đến vậy. Phương sau khi ngẫm nghĩ cuộc đời mình và đắt khóc cạn nước mắt thì cô quyết định sẽ nói với Long rằng mình đã có thai. Sau khi nghe thấy Phương nói là mình đã có thai, Long tuyệt nhiên không hề tỏ ra vui vẻ chút nào cả. Anh ta lại còn yêu cầu Phương đi bỏ đi đứa bé đó, gã ngọt nhạt nói. "Cái thai này hiện tại chúng ta không thể giữ lại được nữa. Xin em, anh xin em đấy, nghe lời anh một lần đi. Em đi phá thai đi." "Nhưng đây là con của chúng ta. Em không muốn bỏ nó đi anh ạ." Long tiếp tục biện hộ. "Nghe lời anh đi." Hiện tại bây giờ anh vẫn còn đang trong giai đoạn khó khăn. Hơn nữa anh chưa tìm được cớ để mà tống cổ con vợ anh ra khỏi nhà. Xin cho anh một chút thời gian nhé. Phương lần đầu được làm mẹ, làm sao cô ta không thể đồng ý để mà bỏ đi cái thai đấy? Cô ta không muốn bỏ đi đứa con rứt ruột của mình. Nhưng sau khi Lâm nghe cô ta nói rằng không muốn bỏ đứa bé thì lôi ra rất nhiều lý do để nói với cô ta, tất cả chỉ mong cô nhân tình của mình là nhẹ dạ mà nghe theo chỉ thị mà thôi. Em cứ tin tưởng vào anh đi, sau này chúng ta sẽ tốt đẹp thôi mà. Vậy thì thôi được rồi. Em sẽ nghe theo lời anh. Cuối cùng thì Phương cũng đã phải mềm lòng trước những lời dỗ dành hết sức ngọt ngào và mang đến cho cô cả hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp và bền lâu về sau này. Và thế là cô ta đã đi cắt thuốc uống để phá bỏ đi đứa con dứt ruột của mình. Cứ như vậy, tất cả chỉ mong muốn có được một cái gọi là cuộc sống tươi đẹp mà Long đã vẽ ra cho cô ta. Chỉ trong vài năm trở lại đây, Phương đã ba lần vì Long mà phải uống thuốc để phá bỏ đi khúc ruột của mình, và lần này lại là lần thứ tư, cô lại có thai. Vốn dĩ cô ta đã nghĩ là Long sẽ đồng ý cho cô ta sinh đứa em bé này ra, nhưng không ngờ rằng Long lại tuyệt tình đến như vậy. Một mình ngồi trong căn nhà nhìn ra phía cửa, Phương lúc này chỉ biết âm thầm khóc mà thôi. Cô ta không biết phải lựa chọn như thế nào, là lựa chọn đúng đắn đây. Kể từ khi Long đập cửa rời rời đi, tính ra cũng đã hơn 1 tháng rồi, không hề thấy anh ta xuất hiện nữa. Trong cái thời gian đó, Phương đã tìm cách liên lạc đến Long vài lần, nhưng mà không có thấy anh ta thèm để ý, thậm chí có hôm Phương đứng đợi một buổi ở dưới cái trời nắng chang chang trước cửa tiệm giặt của nhà ông bá hộ, nhưng khi hết buổi làm, Phương nhận thấy là Long đã tìm đường khác để mà lách tránh. Phương đến lúc này đã rơi vào bực đường cùng trong cái nỗi hoang mang và cô độc. Cô ta không có dám đem chuyện này để mà nói với ai đặc biệt là với người nhà của mình, vì bây giờ có còn ai nữa đâu. Đồng thời cô ta lại càng không có muốn bỏ đi đứa con. Cho đến khi Phương đã có mang đến than phí sáng, đột nhiên lòng lại xuất hiện trước mặt cô, còn mang theo đến cho cô rất nhiều đồ ăn và mấy thang thuốc để Phương bồi bổ sức khỏe. Điều đặc biệt là anh ta còn muốn nói cho cô ta biết một tin vui. Thời gian vừa rồi anh đã hiến cho em vất vả bởi vì anh đã bật xin chứng nhân của lý trưởng về việc bỏ con vợ của anh đấy. Anh sợ bị họ nắm được điểm yếu của mình rồi để ý và sinh ra nhiều khê, thế nên anh đã không liên lạc với em được. Tất cả những gì anh đang nói là thật có phải không? Trong lúc này, đã làm lành với Phương, anh ta nói rằng đã bỏ vợ của mình rồi. Con đồng ý ở cùng với Phương cho đến khi cô ta sinh con ra. Rồi sau đó, hai người sẽ ở với nhau cùng xây đắp hạnh phúc. Phương sau khi nghe xong Long nói thì trong lòng cảm thấy rất an tâm rồi. Cô ta nghĩ rằng hóa ra không phải là anh ấy không cần mình nữa, mà là trong thời gian này anh bận quá vì làm thủ tục với vợ mình. Vậy mà cái tương lai tươi đẹp của mình đã lại có cơ hội để được vun đắp bấy lâu nay và sắp sửa trở thành hiện thực. Đến tối ngày hôm đó, Long tự tay vào bếp nấu cơm. Anh ta nói rằng anh ta làm như vậy là muốn bù đắp cho Phương vì đã lạnh nhạt với cô ta trong thời gian vừa qua và hơn nữa, giờ đây Phương đang mang trong mình cái cốt nhục của anh ta nên anh ta không muốn Phương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net